Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đương nhiên là cần phải chiều theo ý của khách hàng. Không sao đâu. Em muốn sao thì cứ theo ý của em đi. Dù sao anh cũng đã tính toán sẽ ở với cô cả ngày rồi. Chuyện này rốt cuộc ông Bội Nhu cũng nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Hay là hai chúng ta ở nhà chụp hình trước. Nhưng mà nếu như cô muốn nói rồi lại thôi. Nếu như như thế nào? Chỉ cần em nói ra thì anh nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Anh sẽ tận lực khiến cho khách hàng hài lòng. Có thật không? Chỉ cần như vậy thì cô đã an tâm rồi. Vậy nếu như... Em nói là nếu như... Nếu như có người bấm chuông cửa, thì chúng ta sẽ giả bộ như không có ai ở nhà có được hay không? Làm sao chứ? Chẳng lẽ cô gái nhỏ này giao dô rộng rãi đến mức như thế sao? Mỗi tuần đều có người đến rủ cô đi chơi sao? Cũng không đúng. Mà dù trước đó ý tưởng của cô khiến anh không hiểu, làm cho anh mất hứng. Anh cũng kinh ngạc phát hiện Mình không có cách nào nhịn được tò mò Vì cô đã có bạn các phái Thì làm sao còn tìm đến dịch vụ này làm gì Ok Tất cả cứ nghe theo em đi Anh nhẹ giọng nói Trong lòng tính toán sẽ quan sát nhất cử nhất động của cô Chỉ vì anh phát giác Mình đối với cô càng ngày càng trở nên hứng thú hơn Dù sao cô cũng là người phụ lút đầu tiên Khiến cho anh không nhịn được mà phát sinh tâm ý quan tâm Anh muốn tìm hiểu rõ hơn về cô nhiều Để đưa ra quyết định xem cô có thích hợp với mình hay không Chỉ cần xác định là cô Vậy thì anh cũng sẽ không để cho cô chạy thoát Cảm ơn anh Vừa nghe Triển Dục Quảng nói sẽ toàn lực phối hợp Thì tăng đá ở trong lòng cô cuối cùng cũng để xuống Vậy thì chúng ta bắt đầu chụp hình nha Vì vậy cô ở mỗi góc nhìn Để vui vẻ bày ra dáng về mê người Khiến cho chuyện Dục Quang không ngừng giúp cô lưu lại hình ảnh Nhưng cái này cũng không phải là chuyện kỳ lạ Chuyện kiến trên dục quảng cảm thấy không hiểu chính là Mỗi khi chụp xong một tấm hình Cô sẽ lấy sổ và viết ra ghi chép Cô đây là đang làm cái gì vậy chứ Nhưng bởi vì tính chất nghề nghiệp Nên anh cũng cần phải nén sức tò mò của mình lại không cất tiếng hỏi Cô giáp xong rồi Tấm hình cuối cùng là kiểu cô đứng trong phòng bếp mặc cái tạp dề uống bụi nhu rất vui vẻ Vừa dùng viết ghi ghi chép chép Vừa chỉ huy trên dục quảng Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi Làm sao lại là có thể chứ Anh còn chưa tặng cô món quà thứ hai Trong ngày lễ tình nhân Tại sao lại ra ngoài rồi Làm ơn đi Mặc dù anh đang làm thuê cho công ty món quà đặc biệt Nhưng anh cũng là người rất có đạo đức trong nghề nghiệp Đối với mỗi hạng mục quy định của công ty Thì anh cũng sẽ hết thức Quân thủ quy định Giống như bọn họ Đi làm trong một lễ tình nhân này Phải tuân thủ tặng cho khách và món quà Đầu tiên là hoa tươi Hoa tươi là tặng cho những khách hàng trẻ tuổi Trái cây đương nhiên là tặng cho những vị khách hàng trung niên. Rồi tiếp theo là hôn và phốt ve. Hôn là dành cho những cô gái trẻ tuổi mới nếm thử hương vị tình yêu. Đương nhiên vốt ve sẽ dành cho người phụ nữ dâm đáng cấp cáp. Cuối cùng là món quà lớn nhất. Dĩ nhiên chính là đem vật của anh mà đưa ra ngoài. Đợi một chút đã. Cho nên anh cần phải ngăn cản cô lại. Không khí cần phải bồi dưỡng thêm. Anh chuẩn bị tốt thêm một chút thời gian để cho cô cảm thụ không khí mập mờ. Khiến cho cô không thể kìm hãm được Mà đám chim công vật mê mẩn Đang nằm trong quần của anh Sau khi đó hôn lên nóng bỏng Nhưng mà cô thật sự rất là gấp nha Cô rất là sợ những đồng nghiệp khác Lại tới gõ cửa nhà của cô Đi thôi Cô lôi kéo anh, muốn kéo anh ra ngoài cửa Trên rộ quảng không nghĩ tới Tính tình của cô lại vội vã như vậy Cô dùng mọi cách thúc giục Anh đành vội vàng đưa ra một cái hôn Khi anh đang kéo cô sát lại gần người anh Thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Toàn thân của ông bội nhô trong nghe mắt cứng đờ. Anh theo bản năng muốn hỏi thăm người tới là ai. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đang đứng đằng sau cánh cửa. Nhưng khi vừa mới hé miệng muốn hỏi, thì cô đã bất chấp tất cả nhón lên, trực tiếp chặn lấy môi anh. Mục đích duy nhất của cô chính là ngăn cản anh phát ra âm thanh. Người ngoài cửa như không muốn từ bỏ ý định vậy. Liệu mạng bấm hư chuông cửa thì mới chịu. Mà bên trong nhà, hai người đứng sau cánh cửa cũng rất là quái dị. Anh bị cử chỉ của cô dọa cho đến nhất thời quên mất phản ứng. Còn cô thì một mặt giật mình, đột ngột cửa động. Lung túng không biết nên làm thế nào cho phải. Một khác, lo sợ mình sẽ phát ra tiếng động, khiến cho ngoài ngoài cửa phát hiện cô đang còn ở trong nhà. Cứ như vậy, môi của anh cùng môi cô vẫn dính chặt vào nhau. Thật lâu cũng không có rời. Còn cô, xin lỗi vì đã nếm mùi vị của anh. Thể ra là cảm giác được hôn sẽ hạnh phúc như vậy cô cần trưng đến nỗi quen cả hô hấp lúc này tinh thần của Tr truyềnộàg đã cố có... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net